Bạn đang nghe truyện audio Cục Cưng Kiêu Ngạo pk tổng tài papa của tác giả Nhược trữ trữ truyện được phát trên website vn.com người đọc Hồng Hạnh. Chương 110: Đánh cờ. Tư Kình Vũ cầm tay Tư Lập Hạ, Lập Hạ rất sợ Tư Kình Vũ, thấy anh trai trừng mắt nhìn mình, một câu cũng không dám nói. Tư Kỳnh Vũ đưa thẳng hai mẹ con Tống Ngọc Sang lên xe mình Ở bên cạnh bệnh viện Vừa vào trong mặt hắn đã tối sầm lại vì tức giận Sao hai người lại tới đây? Giữa con và Nhan Nghiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tống Ngọc Sang hỏi lại Bà ta cho rằng Dù Tư Kỳnh Vũ đã biết chân tướng chuyện năm đó Cũng sẽ không ở bên Nhan Nghiên Mà cho dù có ở cùng nhau Cũng sẽ không nhanh như vậy Bà ta chính là nghĩ trước Khi bọn họ ở cùng nhau thì sẽ ngăn cản bọn họ Cũng giống như lý do mẹ đến đây thôi Tư Kỳnh Vũ lạnh lùng nói Hắn biết rõ những việc năm đó mẹ hắn đã làm Hắn còn chưa chất vấn bà Ngược lại bà còn tìm đến đây Anh, anh thật sự ở cùng với người đàn bà đó sao? Tư Lập Hạ vừa nghe xong đã mất kiềm chế Chẳng lẽ anh không biết cô ta là loại người gì ư? Vì sao lại ở cùng với cô ta? Hơn nữa, anh không phải đã có Văn Vi rồi à? Chị ta còn là vị hôn thê của anh đó. Anh đã chia tay với Văn Vi rồi. Sau này sẽ tuyên bố giải trừ hôn ước. Tô Kình Vũ thản nhiên nói, hắn không muốn nói nhiều với mẹ và em gái, thầm nghĩ đuổi hai người đi khỏi. Anh chia tay với Văn Vi. Tư Lập Hạ cùng Tống Ngọc Sang không giữ nổi bình tĩnh, càng ý thức được tình hình nghiêm trọng. Những năm vừa qua, anh của cô đối với Văn Vi như thế nào, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Người đàn ông như hắn, bên ngoài có bao nhiêu hấp dẫn, nhưng sau bao nhiêu năm, bên cạnh hắn cũng chỉ có một mình Văn Vi. Tất cả mọi người đều biết hắn yêu thầm Văn Vi, bây giờ còn đính hôn. Nhà nghiêng chỉ vừa về nước, Đã làm cho Tư kình Vũ chia tay với Văn Vi kình Vũ Con có biết mình đang làm gì không Tống Ngọc Sang vẫn còn duy trì vẻ lạnh lùng tĩnh lặng nhìn con trai Nhưng bà ta đang không tin vào tay của chính mình Không hiểu sao con trai bà lại làm ra được chuyện như vậy Tư kình Vũ đang định nói Nhưng nhìn đến Lập Hạ Thấy cô ta đang ở đây Hắn trả lời Mẹ, mẹ cũng biết rồi, những chuyện con đã quyết thì nhất định sẽ không thay đổi Con đã quyết định ở cùng với nhan nghiên thì tuyệt đối sẽ không thay đổi Anh, anh đừng quên, nhan nghiên còn có một đứa con trai Tư Lập Hạ bất mạng nói Hơn nữa, con trai cô ta, đứa trẻ đó còn có thể là đứa nghiệt chủng Vừa nghĩ tới tiểu quỷ kia có thể là con của cha mình Cô ta liền nổi da gà Cảm giác thật là kinh khủng Lập hạ Hà, Tử hằng không phải nghiệt chủng Giọng tư kình vũ có vài phần nghiêm khắc Tử hằng là con anh Tư lập hạ sợ hãi Mắt mở trừng trừng Thậm chí còn không tin những lời vừa nghe được Làm sao lại có thể Tiểu quỷ kia lại là con của anh cô Tuy nhiên Nó có diện mạo rất giống anh Nếu nói Nhan Tử Hằng là con trai của anh, chẳng phải năm đó anh và con nhỏ thối thai Nhan Nghiên phát sinh quan hệ sao? Người quan hệ với cha cô, chẳng lẽ không phải là Nhan Nghiên? Anh, anh đừng bảo vệ cho Nhan Nghiên, con nhỏ kia trong bụng toàn ý nghĩa xấu xa. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa đều là do cô ta. Anh thông minh như vậy, sao lại có thể để cô ta gạt anh? Ai lừa anh? Ai không lừa anh, trong lòng anh đều biết rất rõ. Tô Kỳnh Vũ vừa nói vừa nhìn Tấm Ngọc Sang. Mẹ, chuyện của con mẹ đừng can dự vào, con đã quyết định sẽ ở bên cạnh Nhan Nghiên. Con đã quyết định sẽ ở bên Nhan Nghiên sao? Con muốn ở cùng với cô ta chung một chỗ như thế này đây. Chẳng lẽ con định nói với ta, con muốn kết hôn với Nhan Nghiên? Tấm Ngọc Sang vừa nghe con trai nói vậy, lập tức hỏi lại. Tư kình vũ cũng ngẩn người Hắn chưa từng nghĩ đến Vì sẽ kết hôn với nha Nghiên. Đối với hắn Kết hôn với nha nghiêng Đại khái là một việc không thể nào Nhưng nếu thực sự xảy ra Hắn thấy mình cũng không có bao nhiêu bài xích Hắn nói Đây là chuyện của con Cho dù có một ngày Con kết hôn với nha nghiêng Đó cũng là chuyện của con Con tuyệt đối không thể Ở cùng nha nghiêng càng không thể kết hôn với cô ta. Tống Ngọc Sang không khống chế được, lập tức không chấp nhận. Kinh Vũ, trong lòng con hẳn là biết rõ tất cả mọi chuyện. Con bé đói trở về với mục đích không tốt đẹp. Trước đây, chúng ta đối xử với cô ta như vậy, làm sao cô ta lại canh tâm mà quay về lãng ức chỉ để làm công? Cô ta trở về để báo thù thôi. Thì sao? tôi kình vũ tin tường hơn bất cứ ai, càng không cần phải để người khác nhắc nhở. Mẹ, con đã quyết định xong, mọi hậu quả cũng đều nghĩ rõ ràng. Mẹ vừa nói năm đó chúng ta đối xử với cô ấy như vậy. Chẳng lẽ mẹ còn hy vọng nhanh nghiêng trở lại mà không báo thù sao? Chuyện được phát trên website truyện.moodvn.com Con biết rõ cô ta muốn báo thù, lại còn giữ cô ta ở bên cạnh ư. Tổng Ngọc Sang sau khi bị đả kích lần đầu, lần này còn nặng nề hơn. Tình cảm của con đối với cô ta đã sâu đến bước này rồi sao? Mẹ hẳn là hiểu rất rõ, Tử Hằng là con của con. Con muốn có đứa con trai này, mà Tử Hằng lại không rời nhan nghiêng. Cho nên nhan nghiêng nhất định phải ở bên cạnh con. Mẹ yên tâm, người nhan nghiêng hận nhất là con, người cướp đi đôi mắt của cô ấy là con, kẻ thù lớn nhất cũng là con. Nhưng với khả năng của cô ấy, ở trong tay con cũng không làm được gì cả. Đây cũng là lý do hắn một mực tự thuyết phục mình, vì sao hắn lại muốn nhan nghiêng phải ở bên cạnh mình. Không, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tống Ngọc Sang lắc đầu, trực giác của bà ta cảm thấy mọi chuyện không chỉ đơn giản như Tư kình Vũ nói. Đặc biệt là trước đây, dù nhan nghiêng không nói gì, Nhưng bà ta cũng cảm thấy những điều nhan nghiên muốn làm, không chỉ có thế. Vấn đề là, làm sao chuyện với nhan nghiên năm đó, Tư kình Vũ lại biết rõ. Chuyện này sớm đã không có dấu vết, sẽ không ai biết. Tư kình Vũ cũng không biết mẹ mình đang nghĩ gì. Hắn nói, mẹ yên tâm, dù cô ấy oán hận mẹ, cũng không làm được gì. Chuyện đã đến nước này, con không hy vọng là xảy ra điều gì không hay. Càng không mong muốn có ai đó gây ra tổn thương cho Tử Hằng Mẹ, mẹ thử nghĩ xem Tử Hằng là con của con Cũng là cháu của mẹ Cháu của Lập Hạ Chẳng lẽ hai người không có cảm giác gì hay sao? Anh, anh cảm thấy đứa bé do Nhan Nghiên sinh ra Có thể làm cho em và mẹ có tình cảm à? Tư Lập Hạ bất mãn Cô ta kiên quyết phản đối Nhan Nghiên và Tư Kỳnh Vũ ở bên nhau Anh, anh xác định nhan tử hằng đúng là con của anh sao? Biết đâu lại là một trò để lừa dối anh thì sao? Tử hằng có phải con trai anh không? Mẹ là người biết rõ nhất. Tư kình vũ nếu không bị hỏi đã không nói, cũng không có ý muốn nói thêm. Mẹ, con không giống cha, mong mẹ đừng dùng những thủ đoạn để đối phó với cha, ra sử dụng với con. Chuyện trước đây mẹ đã làm, con có thể coi như chưa có gì phát sinh. Nhưng con hy vọng từ nay về sau, không bao giờ có chuyện tương tự xảy ra nữa. Tổng Ngọc Sang bị con trai nói thẳng, sắc mặt trắng bệch hiểu rõ ý của Tư kình Vũ. Hắn trách bà, nhưng một điểm bà cũng không hối hận chuyện năm đó. Cho dù được làm lại một lần nữa, bà ta vẫn sẽ làm như vậy. Con nghĩ mẹ và Lập Hạ không cần con đưa về ư? Tư Kỳnh Vũ đã đẩy cửa xe ra, con còn muốn đi vào, hai người trở về, đi đường cẩn thận. Nói xong, đã bước xuống xe, đi vào bệnh viện. Anh! Tư Lập Hạ nghe có chút mơ hồ, giống như anh và mẹ đang có chuyện gì giấu cô ta. Giữa hai người có bí mật gì mà cô không biết? Mẹ, anh nói vậy là có ý gì? Tống Ngọc Sang không trả lời. Chỉ nhìn theo hướng Tư Kinh Vũ đi mà ngẩn người Tay bà ta nắm thật chặt Bà biết mình nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy Tư Kinh Vũ trở về phòng bệnh Nhà Nghiên đang chơi cờ 5 quân với Tử Hằng Chỉ nghe thấy nhà Nghiên kêu một tiếng Trời ạ, sao mẹ không nhìn thấy quân này Tử Hằng, con không biết nhường mẹ một chút sao Tiểu Nghiên, bởi vì mẹ phản ứng quá chậm đó Hai người lại bắt đầu bài bàn cờ lại từ đầu Tử Hằng ngẩn đầu lên Nhìn Tư Kình Vũ đang bước vào Chu miệng không để ý đến hắn Nhà nghiên cũng thấy hắn bước vào Cô cười nhạt Em nghĩ anh không có việc gì Nên đã về rồi Tư Kinh Vũ ngồi xuống bên cạnh Tử Hằng Nửa ôm lấy cậu bé nói Tử Hằng Con lại giận ba sao Bé con này sao lại nhỏ mọn như vậy Ba ngày thì hai lần giận ba rồi. Tử Hằng ngẩng đầu hỏi hắn, Ba, ba đi theo họ là cùng một phe với bọn họ sao? Tư kình vũ cười, Tử Hằng vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ, Hắn sờ đầu con trai nói, Bé ngốc, Ba đương nhiên là cùng một phe với con rồi. Lúc này, Tử Hằng mới nở nụ cười, Hai người vừa rồi rất là hung dữ, Nhưng nó phát hiện, Ba nó chính là có giúp bọn họ. Nhưng mà mẹ nó cũng thật lợi hại. Một điểm cũng không có vẻ giống người bị khi phụ. Nên nó đương nhiên cũng sẽ không có bộ dạng giống người bị khi phụ. Ba, tiểu nghiên thật sự rất ngốc nha. Chơi cờ năm quân với con, mỗi ván không quá mười nước đều thua. Con muốn nhường mẹ cũng không có cách nào nhường được. Này, thua dưới tay con trai đã mất mặt. Hơn nữa còn bị con cười nhạo, nhan nghiên trừng mắt nhìn tử hằng, đem tất cả quân cờ đặt về vị trí cũ nói. Chúng ta chơi tiếp, lần này mẹ nhất định sẽ không thua. Mẹ của con đúng là rất ngốc. Tư kình vũ buồn cười, nhìn nha nghiên đang đỏ mặt, có phần e lệ, lại có chút ảo não. Hắn nhìn nhan nghiên đến ngay dài. Tư kình vũ không biết rằng, nhan nghiên còn có diện mạo như vậy. Ba sau ba lại nhìn tiểu nghiên chầm chầm thế trên mặt mẹ có dính cái gì sao ánh mắt cha nó rất dọa người mà dường như muốn đem tiểu nghiên ăn tươi luôn nhà nghiên làm sao không hiểu ánh mắt hắn có nghĩa gì liệu hắn có dám động tình ngay trước mặt con không cô hắn giọng xem như nhắc nhở hắn sau đó nói với con trai hằng hằng chúng ta chơi tiếp con đi trước đi tiểu nghiên Mẹ đi trước đi." Tử Hằng nhìn Nhan Nghiên vẻ bất đắc dĩ, rõ ràng trong lòng chính là xem thường mẹ. Nhan Nghiên không giận không được, nhưng vẫn đi nước đầu tiên. Từ Cẩm Vũ không biết từ khi nào đã ngồi xuống cạnh cô, nửa người dán vào sau lưng Nhan Nghiên, một tay ôm ngang eo cô. Đến lượt Nhan Nghiên đi, hắn nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô, "Đi bên này." Thân thể nhan nghiêng cứng nhắc không dám nhút nhích. Tử Hằng đang ở bên, nên cô không dám đẩy hắn ra. Nghe hắn nói, liền đặt quân cờ xuống vị trí đó. Cứ như vậy, từng bước một, từ kỳnh vũ làm quân sư ở bên tai nhan nghiêng, mỗi câu nói đều mang theo nhiệt khí, hướng dẫn cô từng bước từng bước. Nhan nghiên bị động tác thân mật khiêu khích của hắn, khiến toàn thân nóng lên, nhưng không ngờ, Đến cuối cùng còn thắng Tử Hằng không phục nhìn họ Hai người lớn các người Bắt nạt một đứa trẻ như con Thật là không biết xấu hổ Nhàn nghiêng đỏ mặt Ngã người về phía trước như muốn rời đi Tránh xa tư kình vũ Nhưng thân thể hắn càng dán chặt Đem cô ôm chặt hơn vào lòng Tay kia xa xa mũi tử Hằng nói Tiểu quỷ Không cho phép con bắt nạt tiểu nghiêng Hừ, ai mới là người bắt nạt mẹ chứ Tử Hằng hết cầm lên Không chút khách khí Ba ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối Đều ăn đậu hũ của Tiểu Nghiên Ba dụng tâm bất lương Mặt nhà Nghiên càng nóng lên Cô muốn đẩy tay Tư Kình Vũ ra Cô đột nhiên phát hiện Mình bị hai cha con hợp sức đùa giỡn Hai cha con đều xấu xa Cấu kết với nhau để khi phụ tôi Tư Kình Vũ và Tử Hằng nhìn nhau Sau đó vui vẻ cười rộ lên Hết chương 110 Chuyện được phát trên website vn.com. Người đọc Hồng Hạnh Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất